tại đây người thanh niên nguyễn tất thành đã truyền dạy đến bọn trẻ những chân giá trị trong cuộc sống về tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau với cái đức cái tài và tâm thầy thành đã rất được lòng kính yêu của học trò của cha mẹ và của những người xung quanh tại phan thiết nguyễn tất thành đã gặp được người quen và theo tàu thầy giáo trẻ nguyễn tất thành xuôi vào nam trong niềm nhớ dung của người thân yêu và học trò của thầy ở phan thiết bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết bốc sen xanh của nhà văn sơn tùng qua sự thể hiện của xuân khoa và kim phượng trở về sài gòn lúc đêm khuya mặt sông loang loáng bóng đêm thành phố đèn điện sáng như sâu xa anh ba ngỡ ngàng hỏi đèn để suốt đêm khắp các phố phường hả anh tư dạ đèn đường thấp từ c ạ n g dạng đến sáng ngày hôm sau đó anh ba thảo nào mà trên các báo họ không ngớ khoe xứ nam kỳ trực trị của nước đại pháp và sài gòn là thành phố văn minh chẳng kém thành phố của các nước trên thế giới tôi chưa được ra hà nội nên không rõ ở ngoại mở mang k ê n h nào chứ q u ế vô đây á thì sài gòn là thành phố tây quá số một anh ba ơi sớm mai về nhà chú già đòn nè sau đó tôi đưa anh đi coi phố t h ô i giờ anh chập ngủ lấy một lúc kẻo mệt nha anh ba đêm mùa khô nằm trên sông nước sài gòn anh ba cảm thấy mát dịu như nằm trước cửa bể phan thiết đêm hè anh không có cảm giác một chút nào cái khí hậu mùa đông sang tháng mười ở ngoài xứ nghề dịp này đã rét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 sừng sững đầu trước cửa sông n h ã khói trắng lên bầu trời anh ba níu lấy bàn tay tư lê dừng lại ngắm những con tàu mà anh cảm thấy như từng dãy phố nổi nối nhau d ằ n g v ặ t dài đ ặ n g mũi s a o lái con tàu hai cột b ù m cao ngất nghẽo những dây chằng như b ộ rễ cây đa cổ thụ cắm xuống đất sâu giữa tàu lột khởi lên một hình khối giống như một tòa nhà nhiều tầng mà nóc của nó là cái tháp chuông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 một bao bì trên nóc xe lăn bịch xuống đất đứt dây k h â u gạo đổ bung ra người thiếu phụ la bể bao rồi ba ơi hai cha con ông lão hốt dội gạo vào bao anh ba và tư lê cũng chạy đến giúp một tay người thiếu phụ má ửng đỏ mắt e thèn không dám nhìn thẳng hai người lạ giúp đỡ cha con mình ông lão vừa chầm bàn tay hốt gạo vừa nói ơ hai t h ạ c quá thầy hai coi nè ông vừa nói vừa chỉ tay về phía con tàu mà he chúng nó gạo ã s ư mình á chúng nó hốt về nước chúng nó hết rồi một gã cao lớn cầm gậy s o n g uốn g c ô n g cổ hạt mặt hầm hầm sấn đến nói g i ọ n g quắt hứ chúng mày làm ăn như vậy hả ông sẽ cúp lưng đừng có mà kêu quan ăn nghe người thiếu phụ phân trần lỡ ra chứ ai muốn về mà thì hai la lối dữ vậy lỡ lỡ lỡ cái tố cha chúng bàn chứ mà lỡ người thiếu phụ lùi lùi lưng tựa vào xe đầu đ ụ n g phải đóng bao búi tóc bị s ổ xuống giải k h ă n r ằ n rơi lòa xòa quanh vai ông lão m i ế n g chặt môi tay nắm nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt tên cai anh ba tư lê cũng phần uất đứng sát bên ông lão tên cai hạ tay roi xuống giải gầm mặt ông lão ông d ơ hai cánh tay lực l ư ợ n g ra trước mặt bắp thịt cuộn lên như sóng lượm ông gằn từng tiếng tuần qua có phải chết á thì cũng hết nhục hết trái kiếp là t h ơ con bò các n g ư ờ i ức hiếp quá lắm rồi con dung réo lắm phải h o à n g dơ tên cai nhìn ông lão và liếc mắt qua anh ba tư lê d ẻ t ẻ n mặt có một t ó t thợ quân giác đang tới hắn sợ im lặng bỏ đi anh ba tư lê giúp cha con ông già cột kính bao gạo d ắ t lên xe rồi mới đi hai cha con ông lão vừa nói đa t ạ hai thầy vừa nhìn anh ba với vẻ ngờ ngợ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 t ừ lê dỗ v a anh ba chỉ lên nóc ngôi nhà lợp ngói v ã y rồng trên nóc nhà có hai con rồng chầu mặt trời đắp bằng xi măng t ừ lê giải thích đi trên bộ hoặc đi đường thủy lúc gần vào bến người ta nhìn thấy ngay ngôi nhà trên nóc có hình hai con rồng do vậy mà có tên là bến nhà rồng anh ba ạ anh ba mỉm cười nhìn về nhà rồng một đôi cu gáy từ trên ngọn cây dừa d ừ a chớp cánh lao xuống đậu lên đầu rồng giữa nóc nhà ám màu thời gian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 đưa con gái út lên sinh sống ở bến nhà rồng vì ông đờn hay anh em thợ gọi luôn là ông già đờn ông làm phu k h u ô n giác cô út huệ lo việc cơm nước cho ông và nấu cơm giúp một số công nhân không có gia đình thỉnh thoảng cô út huệ cũng ra cảng n h ậ n việc làm công nhật với cha anh ba theo tư lê bước qua r ả n h rẽ vào cái ngõ hun g hút như ống áo anh đứng khẩn lại lắng nghe tiếng đàn nhị từ trong mái nhà tranh bay ra réo r ắ c tư lê nói khẽ ông già đờn đờn đó anh ba lúc ông già đờn là lúc ruột gan ổng bồi hồi nước mắt thường đ ộ n g ngập bờ mi ngập lúc đó đừng có chào hỏi chi vì ổng đang n h ậ p thần vô cây đờn tôi đã thưa chuyện anh với ông và ú c huệ rồi hai người bước vào nhà ông già đờn ngồi xếp bằng trên cái sập gỗ tay đang nắn n ó côn đàn mắt lờ đờ đảo nhìn và cật đầu đáp lễ anh ba với nền nhà trải chiếc chiếu m ộ c mấy anh thợ trẻ đang nằm gối đầu lên nhau lưng trần đen như da dum họ đang nằm trên môi điếu thuốc tổ sâu ấy từ lê đưa khách về mặc dầu đã được báo trước họ vẫn nhìn anh ba với con mắt lạ lùng hai anh thợ ngồi dậy t ự lưng vào vách mắt vẫn nhìn anh ba họ ngạc nhiên về một anh da tóc mặt mày chân tay và áo quần thuộc lớp người ăn trắng mặt trơn mà lại lạc loài vào xóm thợ này nhưng có đôi mắt sáng nhìn hiền giảm áp làm cho lòng họ cảm thấy dễ mến và dễ gần út huề đang thổi cơm dưới bếp lấp ló nhìn lên nhà t ừ lê đến cửa bếp nói nhỏ cô út cho anh ba và tôi ăn cơm n g h e thầy ba thầy ba học thức triển trai quá trời mà mà mà vô đây chịu nổi sao anh tư vậy mới là một người hiếm thấy c h ứ cô út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 Thầy Ba ghê, đã về t h ô u đ â y ta. Dạ, c h á u về với a n h t ư từ b a n n ã y bà c h ú vì c h ú đ a n g say đ a n À dạ, a n h ba m u ố n t h ư a c h u y ệ n v ớ i c h ú n h ư n g c h ú c ò n g ỡ o t y đ ờ n ảnh c h ư a dám trò c h u y ệ n h ờ phải rồi. t h ầ y ba l à n g ư ờ i tai bak, nít b ế t t r ọ n g t h ú v u i của người k h á c b à i giu đó đủ đ ể h ò a đ ầ y t ù k i n h rồi đó. t h u k chú. cháu đã được anh tư lê cho biết về tấm lòng của chú và cô út cũng như tình của anh chị em s ố n g thợ do đó cháu tìm đường từ ngoài miền trung vô đây ông già đỡ lời ngay khỏi khỏi dạt dọc nghe thầy ba thầy ba đã từng là ơ n nhân của tư lê thì thầy, thầy ba sẽ dám xả thân cứu những người khổ đau khác thầy ba là hai người lục dân tiên rồi ông già đờn ca luôn một đoạn thơ lục dân tiên dân tiên ghé lại bên đàn bẻ cây làm gậy nhắm làng s ô n g vô kêu rằng bớ đảng hung đồ chớ quen làm thói hồ đồ hại d â n dứt khúc ca ông già đờn ôm choàng anh ba vào vòng tay mắt ông ánh lên điệp xúc động k h ỏ i phải bày tỏ gì bà bấy c h i ê u câu lục dân tiên đã đ ó i đủ cái l ọ c của người già này đối với thầy ba thầy ba về đây với tụi tôi chợt nhà rỗng bụng mà chú út ơi chú đừng gọi cháu là thầy chú hãy coi cháu với anh tư như các anh ở trong nhà này chú rồi rồi được rồi đã kể về giao c h ư vậy thì già này gọi thầy là anh ba hoặc gọi là anh ba nghệ đẹp một n g h ĩ trọng cả mà hốt à hốt à từ dưới bếp út q u ệ thưa dịu dàng dạ ba gọi con cất việc chi thưa ba con làm cơm lâu vậy xong rồi thưa ba nhưng con đợi ba đờn hết bài đã mà thật thật con nhỏ hồi này không sáng ý c h i trọi bây bữa n à y có anh ba về cần ăn cơm sớm để anh nghỉ ngơi chút rồi còn đi coi phong k i ế n sài gòn chớ tiếng ông già chìm đi giữa tiếng nói ồn ào của anh em thờ đi đôi dép bằng lớp xe kéo của ông già đờn út huệ ở trong bếp ngó ra mỉm cười vì dốc người học trò của anh ba chẳng ăn nhập với cái thứ dép mũ cu li của ba mình ông già và đám thợ trẻ thì khoái cá cười cái bọ ngon h é anh ba cười hơi ngợn ngập <cười> ở sài gòn có nhiều xưởng mấy không hả anh tư sài gòn là đất nam kỳ trực trị coi như là một tỉnh của nước pháp cho nên được tự do nhiều thứ vì vậy mà ngành công nghệ sài gòn đã dựng lên nhiều xưởng máy nhưng là của người tây chứ của người việt mình thì chưa có là những xưởng gì hả anh tư tôn đ à n h hết sài gòn anh ơi chỉ quanh quanh miệt sông này thôi à, à nên biết có xưởng ba son nè xưởng xi、si、mắt xưởng pha xi -si, xưởng xích các xưởng ấy chế tạo những máy móc gì anh tư có biết không ừ tất cả các xưởng nó chỉ làm cái việc à, sửa chữa nè chứ đâu có chế tạo ra nổ máy móc đâu như ba son thì sửa chữa tàu nhà binh xử xi、si、mắt ở bên kia xong á thì sửa chữa các loại tàu bự dược đại dương còn xưởng pha xi、si、á thì sửa chữa các tàu loại nhỏ riêng cái xưởng xích á là chiên xử xe hơi nghe chúng mình xin vào làm thợ xưởng ba son có khó lắm không anh tư đâu có được anh ba muốn chỗ đó phải là lính thợ hoặc đã học ở trường bá nghệ được kén chọn làm lính thủy chứ đâu có dễ đâu anh ba ơi anh ba nhìn vào quân cảng lắc đầu hai người thủng thỉnh đi qua các phố trung tâm sài gòn tư lê nói nhỏ vô t i ệ m giải k h á t anh kem cho mát rồi hẳn đi anh ba anh ba hơi ngỡ ngàng hỏi kem là món ăn có đắt lắm không mà chúng mình vào tiệm hả anh tư một thứ giải khát bình dân à chỉ cần một cách thì anh hai anh em mình đây ăn đến phát rết luôn <cười> anh ba vẫn chưa rõ món kem là loại thức ăn gì mà r ẻ vậy lại ăn nhiều thì phải phát khét lên bước vào cửa hàng giải khát anh ba hơi choáng ngợp trước cảnh đông đúc nhiều người mặc đồ sang trọng xen lẫn với vô số người lao động bình trần quần đùi chân đất khăn rằng vắt d a i ngồi cò đậu trên mặt ghế ăn những ly kem que kem hơi bốc trắng anh đ ị n h đ ị n h món ăn còn bốc hơi này hẳn là nóng s ố t trong lúc đ ợ i cô hầu b à n đem kem đến anh ba hơi ngạc nhiên nhìn đ ế n trần nhà nói nhỏ cái máy gió quay tích quá anh tư hả tư lê cười hoạt m á y đó anh ba còn gọi là hoạt trần nữa ừ, phải rồi tôi đọc sách pháp thấy tả về những cái hoạt trần hoạt bàn nhưng bây giờ mới nhìn thấy nó thế này thì văn minh hơn các thứ hoạt hậu ở c h ỗ cung đình v ợ các nhà quan cô hầu bàn bưng k hay kem cốc đến anh ba cũng cảm thấy lạ mắt với bộ áo c h o à n trắng mũ trắng tất tay trắng của người con gái hầu bàn anh đưa mắt nhìn cách ăn của tư lê anh cầm thìa con x ú c một miếng hơi kem bốc lên thơm phức anh t h ụ c lưỡi đặt t i ệ kem xuống mắt chớp l i lịa chà lạnh c ố n g cả miệng anh tư ơi tư lê che miệng và cố nén cơn cười bất ngờ anh cứ ăn đi chỉ lạnh một miếng đầu thôi ăn miếng đầu thì cảm thấy lạnh còn sao nữa là cái mát thấu khắp người mà anh ba anh ba ăn nhón nhén anh gật c ậ t đầu à thì ra đây là cờ em một món ăn rất thông thường của người pháp mà tôi đã từng gặp trong sách thưởng thức xong món kem ra khỏi cửa hàng giải k h á c anh ba nói với tư lê đúng là trâm nghe không bằng một thấy anh tư à, học và đọc sách mà không được nhìn tận mắt bắt tận tay thì chỉ mới là biết có một nửa thôi cho nên một số ông quan đại thần đi sang pháp về nói có thứ đèn chút ngược xuống mà dầu không đổ ra người ngồi trên xe hai bánh đạp lái đi bon bon mà không ngã vua tự đức cho là đi xa về nói láo khép tội khi quân cũng là điều không đáng trách phải không anh tư đời là cái bể mà anh ai biết hết được mọi gì trên đời đâu anh hai người lại im lặng đi và quan sát bàn chân chưa quen cò sát với thứ dép lớp xe cao su anh ba thỉnh thoảng phải cúi xuống sửa lại dép tư lê đưa anh ba đến xem những công trình của người pháp xây dựng anh ba trầm ngâm nhìn tòa nhà thờ đức bà và đi qua đi lại khá lâu quanh khu tòa án đồ sộ anh ba và tư lê rảo bước đến dinh thống đốc qua tòa đô chính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 cũng đi xem kiểm phố với chú úc và thằng sáu đen sáu đen là cái cha chữ thề c h ữ a bữa ăn đã bị chú úc rầy hắn một chập hồi mai đó anh ba À, mình nhớ rồi anh biết không lần đầu tiên sáu đen trông thấy tọa thống đốc ngợp mắt đã thốt lên cha người tây họ cất nhà nguy ngang vậy sài gòn mình đẹp tuyệt trần hăng chú úc hả úc luôn một quả đấm vào vai sáu đen và mắng liền mày nói gì b à n g u quá vậy sao họ cất nhà sẽ y dinh thự là để họ ở mà cai trị mà đe đầu cởi cổ dân mình chứ đâu phải là để làm đẹp cho thành phố mình đâu anh ba nắm chặt tay tư lê À tư ơi anh nói bấy nhiêu mà cũng chỉ bấy nhiêu đã đủ nói như cụ nguyễn du một lời cũng đã tiếng rằng tương tri chúng ta xem từng ấy công trình mở đầu của người pháp tại sài gòn ta thấy năm 1877 h ọ xây dựng nhà thờ đức bà năm 1881 h ọ xây dựng tòa án năm 1885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 anh chỉ nhìn qua một lượt các công trình mà đã đ ọ c thấu tận mưu đồ của c h í n h phủ đối với xứ nam kỳ trực trị này thiệt tình á biết bao người hàng ngày đi qua đi lại nhà thờ tòa án nhưng dễ mấy ai đã nhìn nhận ra được cái b ề trong của nó anh ba trời về chiều đường phố càng đông đúc các t i ệ m ăn hồi tụ đủ h ữ n g hàng người anh ba vẫn chưa hết ngỡ ngàng v ớ i sài gòn người q u a dìu nhen nhản t i ệ m ăn t i ệ m d i y khác hiệu thuốc bắc hàng tắm hàng xén hàng vàng bạc nhà thầu khách sạn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 hai người có tội gì mà họ đánh hành hạ ghê vậy ta vậy rồi ăn cắp bị bắt ở dạo bến thành đó không biết có thiệt là ăn cắp không nữa chỉ nghe hô lên kẻ cắp kẻ cắp là cả trăm người xúm lại đánh kẻ đó rồi rồi mã tà ập tới lập công vậy thôi mà không dám nhìn hai nạn nhân anh ba kéo t a y tư lê quay về xóm thờ anh nói nhỏ với tư lê giọng nghẹn ngào kẻ ăn cướp cả giang sơn mình cướp cả nồi giống mình thì chẳng thấy ai hô hào đứng lên đánh đuổi cả đầu đến sài gòn anh ba luôn luôn tìm hướng đi ra một phương trời xa khác để thực hiện ước mơ lớn nhưng anh vẫn canh cánh bên lòng việc đi tìm gặp cha anh đinh đinh cha mình đã rời quyện đường bình khê vào sài gòn từ ngày anh còn dạy học ở phan thiết một ngày chủ nhật anh tìm đến nhà dịp văn kỳ người bạn chí thân từ tuổi tóc trái đạo ở huế dịp văn kỳ bằn hoàng khi gặp lại nguyễn tất thành và thốt lên ơ ai như anh thành anh nguyễn tất thành h thành đây kỳ đã không nhận ra được mình kia à trời đất ơi nếu không có hai con mắt sáng như sau thì đã lầm anh là một chắc cụ ly rồi chứ ai đày đọa anh mà g ữ vậy anh thành mình mình tự nguyện đến với cuộc sống này trời ơi không hiểu nổi n g h e thầy một bậc đại khoa bỏ quan trường làm ông lang thang ở các hiệu thuốc bắc anh một cậu ấm con quan một học trò của thiên đường trường học huế một thầy giáo trường dục thanh t ử nguyện làm cu li để rồi đi đến đâu đây đi đến chân trời mơ ước <cười> anh ba vừa cười vừa nói d ị c h văn kỳ của bà cười theo nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên cái chân trời mơ ước mơ ước của anh á để rồi làm một đức chúa hay đức phật của thời đại mới hay sao mà anh phải đ ổ i giá tu luyện đắc dữ vĩnh thành làm người trung chính ở giữa cái thế gian này còn chưa ăn nhầm gì huống hồ mơ là một thứ siêu nhân nào đó vô nghĩa n è qua cái phút bất ngờ diệp văn kỳ bình tâm lại nè anh thành nè với tình bạn t h i ê n l i ê n kỳ hỏi thiệt thâm tâm anh đã dứt việc học quyết đi làm nghề thì tôi sẽ lo liệu được nơi làm đáng để cho anh đua tài chứ không thể chịu cái bề anh đi làm cu liên vậy được nhất là thầy thầy mà biết anh tự đày đọa mình kiểu này lòng thầy buồn phiền biết kiềng nào không sao đâu kỳ ạ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 tôi vừa ăn cơm xong hôm khác tụi mình sẽ vui tẩy trần một bữa với nhau ha kỳ phủi phủi bụi trên vai áo cho anh ba vòng trìu mến hiện thời anh ở đâu vậy anh thành tôi ở xóm thờ gần bến nhà rồng ờ mà vô đây tôi không còn gọi tên thành nữa n g h e gọi là ba nghe thuận hơn phải rồi người trong này ưa gọi bằng thứ hơn là gọi tên lót ổ mình bà ạ ờ nghe anh là con thứ ba của thầy thì phải gọi là tư chứ tôi nhận kết nghĩa anh em với một anh thợ ở bến nhà rồng anh là tư tôn tôi lên là ba anh hai ạ anh ba gọi thân mật dịp văn kỳ hi hi hi ai đã gặp anh là dính như thép g ư c đá năm t r ă m vậy ngay cái ngày còn chơi trong sân cỏ thành nội q u ế hễ d ắ n anh là cả buổi chơi ấy tẻ ngắt anh còn nhớ có dạo con tôn nữ huệ minh đã ghen tị với tôi và được anh kết thân hơn không cái thời trẻ con ấy s a o nhiều thú vị và trôi qua mau ghê ngày chúng mình gặp nhau lần đầu mới đó mà đã mười bốn mười lăm năm rồi còn gì nè anh ba gần đây á anh ba có gặp c o n tôn nữ q u ệ minh không lúc còn đô đồ ù trên sân cùng đuổi bắt chuồn chuồn bắt bướm ngoài giường thì nó khác với khi đã là cô gái có bao nhiêu bức tường ngăn cách hơn thế q u ệ minh là hàng công tôn chúng mình phải biết dừng bước trước những bậc thèm chênh lệch anh hai ạ hai người im lặng cùng hồi tưởng về một thời thơ ấu trong thành hội kỳ tâm sự ba má tôi đã muốn cột tôi vô cái xiền da thất anh ba ơi chắc hai bác nhắm hạnh cho anh phải không t r i đất ơi anh ba tài quá vậy hả sao biết hay vậy có gì là tài đâu n g à y còn ở kinh đô q u ế mỗi lần tụi này đến chơi đằng nhà anh hai bác khen hạnh hết lời còn anh á thì ba má của hạnh cưng quá trời mà anh ba nè hoàn cảnh của tôi việc lập gia đình sớm hay muộn á cũng chỉ là theo lễ thông thường còn anh á tôi rất xót xa mỗi bận trông thấy thầy sống dứt dưỡng mình cha tôi đã nhiều lần mời thầy dạy dạy học nhiều người đã nghe danh tiếng của thầy nhưng thầy từ chối thầy thích đi lang thang đến các hiệu thuốc phúc sinh đường tam thiên đường t h i ệ n phúc đường để mà coi mặt cho các con bệnh ai đưa cho thầy bao nhiêu thì tùy lòng mà thầy cũng chỉ lấy đủ tiền ăn của ngày hôm đó thôi còn ai đến s a u thì thầy chỉ coi mặt giùm người ta đồm nhìn quan phó bản huy sống như chim nay ăn t r á i cây ở rừng này mai ăn ở rừng khác không để dành của cải cho ngày sau cảnh tình thầy như vậy thiết tưởng anh phải lập gia đình sớm để thầy chết chưa không ngờ không ngờ anh hai mà cũng nghĩ rằng cha tôi đợi con cái lập gia đình để có nơi nương tựa hả nè anh ba tôi hiểu nhân cách của thầy của anh lắm địa vị tiền tài thầy coi các thứ đó là đồ bỏ đi thầy đã từng dạy nhưng sinh nhược đại mộng thế sự như phù vân q uy thế bất túc thị xảo hiểm đồ tự hại g i ớ i chi g i ớ i chi vậy sao anh còn khuyên tôi lập gia đình sớm tôi biết là không có một thứ sức mạnh nào ngăn nổi chí h ả i hộ của anh cho nên tôi bàn với anh cái kế lấy vợ để có người thay anh săn sóc cha già thì anh mới yên cái bụng mà lo việc lớn được thì không ngờ thì không ngờ anh ba ôm lấy vai kỳ vừa cười nói vừa lắc tay không ngờ anh xui d ạ y tôi đi làm cái việc giả man g ấy trời đất trời đất quỷ thần ơi sao lại c ó việc lập gia đình là cái、gì? cái việc giả man g anh ba lấy vợ thì phải làm tròn cái nghĩa cái tình chồng vợ chứ lại bắt người ta thay mình gánh chác mọi việc để mình rảnh chân bay nhảy làm như vậy là cột một người con gái vào cái cửa b u ồ n nhà mình Giả man g quá chứ anh hai thì ông già bà già tôi cứ biểu tôi là muốn học lên các lớp trên hay đi du học đều được hết nhưng phải cưới vợ cho có đôi có lứa đã v à già tôi còn nói con trai có vợ như con thuyền có bến tỷ như là anh lấy em về lo liệu trăm đường để anh buôn bán c h ả y trương tung hoành cha mẹ già em săn sóc thay anh anh ba nghiêm giọng buồn buồn quan niệm về đường hôn nhân của các cụ ta coi trọng nó thuộc về thời đại của các cụ nhưng chúng mình phải biết chọn lựa cái gì hay thì học chứ không thể nào lại làm theo cái cũ củ kỹ của ngàn xưa ấy được <cười> anh ba đã nói đến vậy tôi càng chịu cái sự nhìn xa trông rộng của anh vậy ra anh anh đi tìm gặp thầy là chỉ cốt để thăm sức khỏe của thầy thôi sao cha tôi mong tôi đi xa làm nên việc ít nước lợi nhà n g ư ờ i không ưa con cái bằng lòng với cuộc sống nhỏ hẹp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 thành phố lên đèn những người không gia đình đủ h à n g tuổi nằm ngồi trên hè phố ngủ ngang nhếch nhác một d à n người dành chỗ tốt đang cãi nhau om sầm có người nằm gối đầu lên một khúc gỗ thường kê bàn c h â n gác vắt dẻo lên thùng hàng ca một giọng ca buồn não ruột anh ba r ẽ vào con đường quốc bê hai ba cô gái từ trong bóng tối dưới mái hiên đi ra đón mời dạ em mời thầy hai mời thầy hai vô chỗ em x à i tốt mà không mất tiền đi với em nghe thầy hai anh ba ớn x ư ơ n g sống suýt c o chân chạy khỏi đám gái giang hồ nhưng t h ấ y có nhiều người đi qua đi lại anh trấn tĩnh được và lẳng lặng bước đến lữ quán nam đồng hương một ông lão ngồi coi hàng ngay trước cửa thầy anh ba ăn mặc quần áo đặc s ệ t như c u l i liền x u ô tay nè quan phó bản tối nay không có về đây nghỉ đâu chắc chú mày đến mời quan đi coi mạch cho người bệnh hả không dạ không ạ cháu đến thăm sức khỏe của ông phó bản huy thôi ạ chú mày quen phó bản huy hả dạ d â n ạ tối mơ hãy đến n g a n g tao sẽ thưa trước với quan phó bản cho à mà tên chú mày là gì dạ tên cháu là thành ạ làm thợ hãng nào đó dạ cháu làm ở bến nhà rồng ạ h á hèn đông người như học trò mà c h i ế u chơi cái nghề phu b ó c g i á c là có chí anh hùng nữa chứ dạ cháu cảm ơn ông cháu xin đi ạ trời trời trời tối bơi đến đây gặp quan phó bản huy hen g cả đêm nhớ cha anh ba trằn trọc cho tới sáng hôm sau anh không đợi tối mới đến lữ quán nam đồng hương tìm cha anh nghỉ việc buổi sáng đi thẳng đến hiệu thuốc bắc tam thiên đường t à i đường d'espagne de anh đi đã khá sớm mà lúc tới nơi người bệnh đợi xin thuốc trước cửa hiệu đã đông rồi anh ba đứng khuất trong đám người bệnh ông phó bản huy mãi xem m ặ t không thấy được người con trai thứ hiện đã có mặt ở bên ông hai mắt anh cứ muốn trào lệ khi nhìn thấy hình hài ca tiều tụy chiếc áo năm thân sờn d a i g i á d a i miếng ở cùi chỏ quần tai tượng chỉ dài quá gối chiếc khăn rằn cũ dắt qua d a i ông ngồi ở cái ghế đẩu bên cạnh là chiếc bàn độc nhỏ để nghiêng mực giấy bút ông xem mạch xong quay sang phía bàn viết đơn thuốc bệnh nhân tự đưa đơn vào quầy hàng cân thuốc thanh toán tiền với chủ hiệu tam thiên đường anh ba đợi một lúc lâu nhưng khi người đến khám bệnh đã giảng anh bước đến bên cha ông phó bản huy n h ị n lên anh ba xúc động cha t h à n h đó hả con vô đây từ bao giờ thưa cha con mới vô ạ ông chỉ tay về chiếc ghế mà bệnh nhân thường ngồi để ông xem mặt con ngồi xuống đó đi anh ba nhấc ghế chết s a n g bên cạnh cha và ngồi xuống anh chỉ còn chưa hết xúc động giọng còn hơi run mấy lâu sức khỏe của cha có được con được bận tâm về cha cha mong đợi ở con những điều khác chứ không phải mong đợi sự săn sóc của con hôm nay con đi đâu mà ghé lại đây mắt anh ba rơm rớm lệ con đi tìm cha nước mất con lo t i ệ m được cứu nước con tìm cha lúc này chẳng có kĩa lý gì anh ba hai mắt lấp lánh nỗi đau nhìn mái đầu cha đã ngã màu tiêu muối thưa cha con không bao giờ dám sao lãng lời cha d ạ y cha à. anh ba định nói thêm với cha về dự định những công việc của mình thì một ông già mặc bộ đồ lụa tơ tầm màu mỡ gà rộng tùng tình chống gậy t r ú c bước đến để độ thưa dạ bẩm quan lớn ông phó bản ngạc nhiên nói tôi còn đợi quan tài chứ có còn đâu cái quan lớn quan bé gì nữa mà quý ông thưa với bẩm anh ba đứng lên nhường ghế cho ông khách ông phó bản chìa tay mời xin mời quý ông ngồi tạm ông già vẫn giữ l ệ phép dạ bẩm quan đã là quan thanh liêm thì dù chỉ ngồi ở ghế quan trường một ngày cũng để lại t i ế c t h ơ trong l ò c g dân b ã i mãi không hề phai kẻ tham nhũng thì dù đang ngồi trên tóc nhà quan dân đã hạ xuống gót giày đi giữa thế gian Dây lộc kính mộ quan phó bản cho nên kẻ lẩn thẩn này mới dám nói những lời sổ sàng ấy thưa quý ông quan phó bản huy sửa lại cổ áo nói xin hẹn ông sáng hôm sau tới đây để tôi xem lại mạch và trở đơn giờ thì tôi đang có chút việc bàn với con trai tôi ông già nhìn anh ba hô chào cậu h â m chào cháu không dám cháu đã chào cụ ban nãy à. thờ h o à n g phó bản tôi đến í t ký quan xin được biết nhà để đưa chút lễ bạc lòng thành đ ể tạ ơn quan đã chữa cho tôi con cái tôi khỏi bệnh cảm ơn ông đã có tấm lòng nghĩ đến tôi nhưng xin ông miễn cho kẻ hạc sĩ này cái việc lễ lạc ấy nước mất tôi đâu còn nhà nữa cha con tôi sống n ơ y đây mai đó ông à. nghe cha nói d ông già anh ba hơi cúi đầu bàn chân anh dí mũi dép xuống đất hai mắt anh nhỉu lên những tia đom đóm muôn m à u ánh nắng sẽ dài đường phố bóng cây in xuống bên đường nơi anh ba đứng chợ tết đừng để anh ba đi bộ cha h ờ tao cũng đã nghĩ cái việc đó con gọi xe tay đến đây bao đi ha thôi đừng gọi xe nữa cuốc à ta đi bộ lên phố đâu có xa đâu Hừm, cứ gọi xe út lội bộ lên tới phố sặc nè phố mặt má hồng bỡ hơi tay rồi còn sức đâu mà đi coi kiển tết mời mình là dân thợ mà ngồi xe cho người khác kéo coi bộ kỳ quá chú ạ ê gì mà câu nể vậy ba cả tháng cả năm chúng mình đã làm tôi tớ lúc năm cùng tháng tận này chúng mình lên ngôi ông chủ ba chủ ngồi xe dạo phố mới vui chớ <cười> có kẻ còn dám chơi n h ứ t giã đế d ư ơ n g cơ mà ba đang cười trừ ba người cùng bước lên xe ngồi ông già d ã n ba ngồi trong t ù n xe cô út huệ ngồi dưới sàn nơi để chân của hai người ngồi trên lần đầu tiên ngồi trên xe kéo anh ba cảm thấy ngượng ngập ông già dặn lên tới chợ bến thành út à, đi sắp đồ rồi về trước đi còn cha với anh ba bậy á đi dạo xếp bông xếp cây kể có sặc nè m ặ t má hồng đó nghe út quề trước lúc nhập vào d ò n g người bên chợ bến thành còn dặn với cha đưa anh ba đi coi bông tết ba nhớ về sớm kẻo ảnh mệt và con đợi cơm đó nghe ba anh rất đ ổ i ngạc nhiên g i ữ a ngày giáp tết mà nóng l ự c mồ hôi như mở rán g mắt anh ngợp trước những núi trái cây dọc chợ bến thành anh không ngờ về mùa đông ngày tết mà lại có nhiều dưa hấu như mùa hạ ngoài bắc anh ba tắm tắt chà trái cây cứ như củi lục ấy vào đây cháu mới thấy được sự giàu có của đất lục tỉnh chú ổng ạ sạn vật của lục tỉnh đôi về đây mới chỉ là một phần thôi coi dịp à chú đưa cháu đi thăm miền châu thổ của cụ củ lầu vàng cháu sẽ xưa cái m ắ t má cái bụng về một vùng đất đai giàu có của tổ quốc mình tiếc á là ở trên đời này không có được sự công bằng nên chi giữa nơi của cải như núi vẫn có nhiều người phải chạy ăn từng bữa cháu ạ dạ cha cháu thường nói cái điều chú vừa nói với các ông quan to mà cháu nghe lõm hồi nhỏ công bằng diễn lộ hà s ứ thị hoàng pho bản t h â n sành của cháu nói vậy à là, là cháu còn tin ở trên đời còn có công bằng nhưng đến đó đường quá xa không biết nơi nào mà tìm cháu cũng nghĩ thế dù có xa mấy chúng ta cũng phải tìm phải xây dựng nên một xã hội công bằng chút à. <cười> những đầu ố c nhiều chữ thường tưởng tượng ra các thứ thiên đàng mê hoặc l ộ n g người cháu ạ chú cứ g ặ m cái điều càng càng đã thấy là nước lớn nuốt nước bé kẻ mạnh ức hiếp người yếu giống như v ậ y cả dưới sông dưới m i ệ n vậy như v ậ y thú trên rừng trên núi anh ba định trao đổi thêm với ông già đờn nhưng không khí đường phố ngày tết đã choáng lấy anh những chậu cảnh với hàng trăm loại cây có dáng điệu vị kỳ và các thứ hoa tết hút t ậ p mắt anh không rời nổi chúng ông già đờn chưa rõ anh ba thích chơi hoa gì trong dịp tết ông ướm hỏi cháu có ựa cắm cành mai ở bàn thờ tết không tết năm nào nhà cháu cũng có một cành đào phớt cắm lọ để trên bàn thờ và một cành mai để ở án thư nơi cha cháu khai bút đầu năm chú ạ trong này thì không có cành đào chú c h á u bệnh rước một cành mai về cho vui ngày tết ha cháu cũng đang cố tìm một cành mai mà không thấy chú ơi trời đất ơi ông già kéo dài g i ọ n g chỉ tay về phía hàng q u a ngay trước mặt anh ba bông mai đây nè và ngợp mắt mà cháu b i ể u không có là hạt sao cháu muốn tìm thứ mai khác loại mai vàng này cháu đâu còn lạ thôi chú chứ đ ã y giờ cháu nói về loại bông mai nào và mai trắng ngoài quê cháu qua mai trắng chứ thứ cái mai vàng này thì ở q u ê rất nhiều chú ạ <cười> qua ra chú cháu mình à, có lúc trò chuyện với nhau mà cứ như t a y nói với tàu hả <cười> cả hai cùng cười ông đờ già mua một cành mai chi chít những nụ c h ấ m chiếm sắc vàng anh ba đón cành mai từ trên tay ông già và nâng niu đưa về s ớ m thợ lúc thời gian t r a o đưa gấp gáp của ngày cuối năm ba ngày tết những nỗi buồn về cuộc sống s ớ m thợ cứ đồng mãi trong tâm trí anh ba quanh năm họ ăn đói mặt rách làm đầu tắt mặt tối dành dụm được đồng tiền bát gạo thì dồn cả vào mâm cổ ngày tết làm mâm cổ c ú t để thi thố còn ăn thì ít mà thiêu thối đổ đi không thương tiếc thậm chí họ đi vay nợ nhận khoán dịp lĩnh tiền trước để có nhiều tiền c h u c rượu uống như uống nước và suốt ngày đêm họ đắm đuối vào canh bạc đỏ đen sau đen chín mập vì ăn cổ tối ba mươi ở nhà ông già đờn còn suốt mấy ngày tết cả hai người vùi đầu trong sòng bạc anh tư lê thì ăn ít miếng cùng anh ba giúp ước huệ dọn dẹp rồi ra cảng làm bốn tiếng tiền công được gấp ba lần ngày thường món tiền anh tư lê sẽ gửi thêm về quế giúp mẹ chống đói viên hay ông già đờn ghét cái tệ cờ bạc ông vùi đầu vào ngón đàn để quên mọi đắng cây ông chỉ kiên đàn đem giao thừa vào sáng mồng một ông đi mừng tuổi chúc tết những người thân buổi chiều mồng một còn nữa là vừa uống rượu vừa đàn ngón đàn s a y bao nhiêu ông uống rượu vào nhiều bấy nhiêu và nước mắt lại đổ dài t h ẳ m ướt ngực ông anh thợ không gia đình nương nấu trong nhà mình ăn chẳng là bao cô vẫn phải làm cổ ngày hai lượt cúng mẹ và gia tiên n h ữ n lúc ông già vừa đàn vừa uống rượu vừa khóc út huệ nước mắt hoen trên má vòng khẩn khoản năm mới xin ba đừng đờn những bài buồn ba đừng khóc mà xui cả năm mơ ơi cuộc đời này có gì vui mà con ăn ba đợn bài buồn đừng khóc hả con gái c ư của ba thưa ba đời đã nhiều khổ đau thì nên bán buồn mua vui như lời anh ba nói hôm mới tới nhà mình ấy ba thôi được rồi còn muốn vậy á thì cha đờn và ca cho con nghe câu quý vọng của anh ba mà y nói ông dặn lại dây đàn lời ca và tiếng đàn dìu nhau theo gió sớm trong ngõ hẻm măng g i a n g nấu cá ngạnh nguồn đến đây ta phải bán buồn mua vui lời ca tay đàn nhất ông già nâng ly rượu nhấp từng hớp nhỏ mắt đẫm lệ nhìn ra ngõ hẻm tối thui út q u ệ tay nhà bột làm bánh mắt đâm chiêu má lúm đồng tiền như dấu chấm phẩy ẩn hiện gợi dậy trên làng môi hồng một nụ b â n k h u â n về câu ca dao của anh ba mà cha mình đã thuộc lào và ca theo điệu hò đồng tháp anh ba ngồi bên c ạ n h mai sắc vàng rực rỡ anh s ố n g sang lòng về ngón đàn của ông già đờn tay anh vẫn lục tìm trong chồng báo cũ báo mới của dịp d â n kỳ đưa anh đọc dịp tết anh hớn hở mắt lấp lánh niềm vui đọc đi đọc lại một quảng cáo trong báo hãng tàu nhà rồng không chạy đường sài gòn mani nữa mà chạy đường sài gòn turan hải phòng singapore colombo gibuti posa ít marseille bokdo le havre dong két anh cụ trang báo cầm trong tay mắc nhìn xa xăm ông già lại lơn chạy đàn ca típ rồng chầu n o à i huế ngựa tế đồng nai nước sông trong sau lại, lại chảy hoài. hoài thương người nho sĩ lạc, lạc loài đến đây, đây. anh ba sững sờ về câu ca của ông già đờn anh chận lòng bỗng nhớ về cố hương nhớ ông già sẫm mù hai mắt đã ca bà già đức ông trước mặt phan bội châu dương thúc quý lúc tiễn cha của n h vào huế học thi đại khoa lời bà già ấy lúc này cứ văng vẳng trong tâm trí anh cùng với lời ca của ông già đờn <cười> dạ rồng bụi bay la đà như làn khói mỏng hơi nóng bốc hầm hập người hàng xe cộ tấp nập trên bến dưới tàu nhiều dòng người khuân vác hàng từ kho xuống tàu dài như đàn kiến dời tổ chạy lụt sáu đen và chín mập tiếp tục vác món hàng bóc vỡ của ngày hôm trước ở sân kho hai ở sân kho bốn ông già đờn l ư n g trần đầu quấn khăn rằng đứng thế chân chèo một tay nắm đai một tay đỡ dưới thân bao bì ông n h ú n người về trước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 nhưng út huệ đã cùng cha đứng vững g i á n g con người giữa cuộc đời khổ ải đến lượt anh ba khoác ngoài tấm bao bì cũ anh ghé lưng d ư ớ i đầm tay của ông già đờn ư g t ừ n g lên mỉm i cười khích lệ nhưng không giấu hết vẻ ái ngại cho anh ba ông già đờn ư g dắt bao bì lên vai mình lại đặt xuống đất d ỗ d ỗ bàn tay lên lưng anh ba tiệc tệp chú chú cam cảnh cho cái lưng học trò của cháu dẫu sao cháu vẫn là con trai sức dài dai rộng mà chú cháu làm tới tới rồi cũng quen ăn no i á c nặng như anh tư lê anh sáo đen anh chín mập chú bà. ông già đờn lại vác bao tải đầy đặt lên lưng anh ba nói thấy cháu tự lạc khổ mịt thà như cánh này đứa bị cướp ruộng đứa bị thất cơ lỡ bước phải bỏ quê nhà ra đây chịu cảnh đầu lem đích lọ này anh ba đi hơi liêu xiêu những bước ban đầu út huệ toan chạy lại đ ợ giúp anh một tay nhưng anh ba đã giữ được thăng bằng và m ấ c đi vững chãi ông già nhìn theo anh ba mỉm cười tin tưởng tư lê thở phào nhẹ nhõm út q u ệ lưng na một khối hàng to hơn sức dốc của mình đi bên cạnh anh ba mắt cô ánh lên niềm s a o xuyến nhìn những vệt mồ hôi đậm ướt tráng tràn qua mặt qua cổ và thấm ra lưng áo anh ba cô càng xót xa thấy từng giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống mu bàn chân anh đang bị rộp lên vì đôi dép cu ly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 mà c ử c ả n làm m m của nó đang há hốc đợi nuốt mồi đưa tới một nhóm thờ lực lưỡng có cả sáu đen chín mập đang ken tay vào quay tời trước bến mặt họ đanh lạnh và những bắp thịt cánh tay nổi lên như sóng cuộn anh ba người ướt mồ hôi lưng cổng kiện hàng cao mỗi bước anh đi bàn chân c h ò các ngón ra ngoài đế dép cao su đằng sau anh là ô g i à đờn tư lê đi trước anh là úc huệ nhưng mắt anh vẫn hướng về những con tàu sắp rời bến ra đại dương chẳng may cái qua i dép móc vào ngón chân trỏ bị tuột mũi dép gập trái xuống đường anh bị ngã hú vía cái thùng hàng trên lưng anh văng ra một bên anh nằm sõng xoài trên mặt đất ông già đợt hốt q u á n g trời đất ba ba tư lê ú t q u ệ đặt vô kiệt hàng xuống chạy đến anh ba tư lê lại dắt ngã tóc ú t q u ệ s ổ xuống bay lõa xỏa ra đằng sau hai mắt như hai chiếc lá đào non sương đầu long lanh cô gọi l i ế u cả lưỡi a a anh ba anh ba sao vậy anh ba ông già vẫn bình tĩnh bay à đừng có rối l ệ n út ông già bế anh ba vào chỗ bóng mát mắt anh qua đom đóm ông già và tư lê d ộ i mở khuy áo anh rồi xoa ngực nắn g bóp tay chân anh út huệ dốc cả chai nước nguội vào tấm khăn rằn đắp lên trán anh ba mái tóc dài từ đầu út huệ như dòng suối đổ xuống mặt anh ba ông già cau mày rầy con gái mày á mày vô ý quá vậy út con gái là phải gọn cái tóc cái khăn chứ mày út huệ bối rối phân trần dạ con con đâu còn khăn cột tóc nữa ba anh ba mở t o à n mắt bất chợt anh có cảm giác gương mặt út huệ như một búp sen từ đầm sen quê nhà hiện đến ông già bảo huệ anh ba mày đỡ đỡ rồi đó con về trước cho cơm nước còn bơi thùng hàng á tụi tao ở lại h ú t gọn rồi về sau sơ chiều buông xuống từ bên thủ thiêm trắng đục mái rừng tiếng còi tàu rung rinh sông nước đứng lên chưa hết choáng anh ba đi còn phải dình vai tư lê trên đường về xóm thợ mắt anh vẫn ngoái nhìn đăm đăm về phía những con tàu diễn dương với bao hy vọng xa xăm đêm xóm thợ ngột ngạt anh ba đau người ê ẩm và nóng vức không ngủ được trằn trọc tiếng trẻ con khóc thét khóc nhẹ khóc mớ tiếng người già ho khù khụ kéo dài từng hơi tiếng quạt mũi phành phạch và dòng chữ đỏng về cái nóng bức trời không gió phố không điện nóng thấy mồ mà trời giữ gió để rồi làm bão tố hại người còn cái thằng chủ sở điện á nó giữ điện để cung phụng cho bọn quan to cho bọn đầu hói bụng bự rựng mở trên cái phố lớn kìa chứ nó đâu có động lòng vì cái cảnh sống của đám người ở cái sống như ở chuột này đâu anh b à cảm nhận lời chữ đọc ấy không quá đáng cái bọn ở biệt thự có giường cây râm mát có sân cỏ rộng không bụi bặm không tiếng ùn lại còn quạt trần quạt bàn còn đám dân nghèo thì chui rút nhận đủ các thứ bẩn thỉu tối tăm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 trước dòng sông đêm sài gòn bình yên êm à tôi đang nghe nhựa dân trong mạch lá con sông nào đang kể chuyện ngày xưa tôi khẽ khàng cất tiếng hòi dòng sông ai mang đến ngọn lửa hông ngày ấy ai mang đến dù chỉ mảnh áo mấy tao cuộc đời làm lũ sang trang tôi nghĩ về người một chiều hè năm ấy lặng lẽ ra đi không người tiễn biệt chỉ có dòng sông và bữa cơm của biển đã theo người suốt mấy mươi 「テンポよく」 とんでもな y 「きょうは」「きょうは」「うは」「うは」 chỉ có dòng s ô n い và đứa con của biển đã theo người suốt mấy 「テンポがない」「晩餐 suốt thời」